Chương 1281, bọ ngựa bay trên trời, phu, phu. Một hồi thanh âm kỳ quái ở phía trước Tiêu Trần vang lên. Bọ ngựa, con mẹ nó. Tiêu Trần mắng một câu, vừa rồi tập kích mình lại là một con bọ ngựa to lớn. Từ lúc nào, con bọ ngựa cũng có thể bay cao như vậy. Tiêu Trần nhổ nước bọt hai câu. Nhìn về phía trước, mỉ mắt của Tiêu Trần nhảy vài cái, con bọ ngựa này lớn cỡ người lớn, nghiệp hỏa màu trắng ở trên người nó hừng hực thiêu đốt. Hai cái càng to lớn, tràn đầy mịn gai nhọn, nếu như bị đồ chơi này chặt một cái, đoán chừng kết cục chính là toàn thân xuất hiện nhiều lỗ. Cánh sau lưng con bọ ngựa. Vỗ cực nhanh, thanh âm kỳ quái, chính là cánh của nó đánh ra. Khí tức thật là kinh khủng. Tiêu Trần trong thâm tâm kinh hải, sức mạnh của thứ này, sợ rằng đã tới bán thần vô chỉ cảnh. Tiêu Trần không dám khinh thường, Bắp thịt toàn thân căng thẳng. Đột nhiên con bọ ngựa hóa thành một vệt ánh sáng lắp lánh màu trắng, xông thẳng đến chỗ tiêu trần, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Hai cái càng to lớn, hướng về phía đầu của tiêu trần chém xuống cực nhanh. Tiêu trần không tránh né được, trực tiếp giơ tay đón đỡ. Ken. Liêm đao to lớn của con bọ ngựa kia chém tới trên tay tiêu trần. Phát ra tiếng đánh như kim loại vậy. Ha ha. Tiêu Trần nhe răng cười, sức phòng ngự của quần áo này cũng không phải là trưng cho đẹp, Tiêu Trần trở tay chính là một đao. Loãng soãn. Đoạn đao chém vào trên người con bọ ngựa, ngược lại Tiêu Trần bị dao động cánh tay tê dại. Sức mạnh toàn thân kinh khủng của Tiêu Trần, rõ ràng đối với con bọ ngựa này không có bất cứ tác dụng gì. Phía sau, cẩn thận. Lúc này, âm thanh của Mạc Ly lần thứ hai vang lên, trong lòng Tiêu Trần sinh cảnh giác, nhìn lại tóc suýt chút nữa đều dựng lên Phía sau, thế mà lại xuất hiện một đám bọ ngựa lớn bay trên trời Hơn nữa còn có một ít con bọ ngựa không ngừng từ phía dưới trong rừng rậm bay lên xem số lượng ước đoán có 50 con trở lên Gia đầu tiêu trần sắp vỡ rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mạc Ly nói như vậy không thể làm việc trên bầu trời của rừng rậm nghiệp hỏa Những con bọ ngựa này hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh màu trắng tạo thành một đám mây xông về phía tiêu trần Tụi mày thả tao ra. Tiêu Trần hướng về phía con bọ ngựa kẹp lấy cánh tay của mình, đứng lên nạ pháo hung hăng. Thế nhưng những con bọ ngựa này giống như là con rùa ăn quả cân, quyết tâm, mặc cho hắn ta tùy ý nệnh, buông ra coi như tao thua. Tiêu Trần tức giận, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khuôn mặt chết như vậy, kẹp lại sẽ không thả. Nhìn thấy phía sau con bọ ngựa càng ngày càng gần, Tiêu Trần cắn răng một cái, cắm đoạn đau trở về sau thắt lưng. Phong ấn trên y phục trong nháy mắt cởi bỏ, trọng lượng 2 triệu cân, trực tiếp mang theo tiêu trần cùng con bọ ngựa rơi xuống phía dưới. Âm. Sức mạnh kinh khổng, đập xuống dưới đất, mang theo bụi đầy trời. Úi. Úi. Úi. Úi. Tiêu trần nhổ trong miệng ra buồn, từ trong hố lớn bò dậy. Con bọ ngựa bị tiêu trần áp dưới thân thể, lúc này rốt cục cũng buông lỏng càng ra, bởi vì nó đã bị đập thành miếng thịt rồi. Bịch. Bịch, bịch, con bọ ngựa trên bầu trời, lúc này rơi xuống số lượng lớn, mang Tiêu Trần cùng Mạc Ly vây lại. Thế nhưng Tiêu Trần phát hiện, những con bọ ngựa này xung quanh có một bộ phận nhạy bén rất lớn. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Mạc Ly, còn có hai ba con không biết được chưa bị giải quyết, lẽ nào những con bọ ngựa này đề phòng vài thứ kia sao? Tiêu Trần đột nhiên phát hiện, vây cùng với mình những con bọ ngựa này, chỉ là không ngừng ở bên cạnh mình thăm dò. Hết nhìn đông tới nhìn tay, cũng không có phát động tấn công. Mà những con bọ ngựa vây quanh mạc ly này, cũng đã khởi động liêm đao. Mạc ly suy yếu, tuy là nẻ tránh được mấy lần công kích, nhưng nhìn thân thể càng ngày càng suy yếu, đoán rằng chống đỡ không được bao lâu. Mạc ly chợt hiện qua một lần công kích, hoa văn trong mắt lần thứ hai hiện ra. Phục. Tất hiện nhiên dưới loại tình hình này vận dụng đồng thuật, đối với thân thể của cô là một cái gánh nặng rất lớn. Mạc Ly nhìn về hướng của Tiêu Trần, cẩn thận sau lưng cậu một chút, cái vật kia giấu ở phía sau cậu. Tiêu Trần trong nháy mắt dựng huyết khiên lên, bảo vệ bốn phía của mình, chẳng trách những con bọ ngựa này không công kích mình, thì ra có cái gì giấu ở phía sau mình. Nhìn Mạc Ly càng ngày càng cật lực né tránh, Tiêu Trần cũng không quản được nhiều như vậy, dựng huyết khiên lớn phóng về phía Mạc Ly. Vào thời khắc này, vây quanh ở bên người Tiêu Trần những con bọ ngựa đột nhiên tản ra. Âm. Tiếp lấy một sức mạnh khổng lồ, đánh trên huyết khiên sau lưng của Tiêu Trần. Huyết khiên trong nháy mắt nát bấy, cổ của Tiêu Trần, trong nháy mắt bị vật gì cuốn đi phân nửa. Tiêu Trần nắm chặt, chỉ còn lại có một bên cổ, máu tươi theo khe hở điên cuồng trào ra. Chương 1282, trốn giết nếu như người bình thường bị thương như vậy, đoán chừng đã ngõm củ tỏi rồi. Thế nhưng cơ thể cương thi ban tặng cho tiêu trần sinh mạng bền bỉ, mặc dù bước chân của tiêu trần có chút lão đảo, thế nhưng như trước không ngừng đi tới về phía mặt ly. Lúc này, kinh phong phía sau xuất hiện bất ngờ, những con bọ ngựa vây quanh, lúc này lại có thể di chuyển, lao thẳng tới tiêu trần. Tiêu trần lại càng hoảng sợ, những con bọ ngựa này không phải rất kiên kỳ thứ không nhìn thấy, làm sao đột nhiên phát động tấn công. Chết rồi, vật kia dính máu của cậu, dường như chết rồi. Mạc Ly lăn một vòng tránh thoát vài cái liêm đao, nhìn về phía tiêu trần nói một câu. Hô hô hô, bởi vì cổ họng mất phân nửa, tiêu trần chỉ có thể phát ra tiếng hô hô kỳ quái này, quả thực tiêu trần là cười, cười đắc ý nếu độc dược của bản thân đối với những thứ này hữu dụng, tiêu trần trực tiếp thoải mái, tay dính máu tươi, ném ra giống như quạt gió lớn vậy. Máu tươi trên tay giống như mưa rơi, hướng bốn phía bắn tới. Mấy con bọ ngựa nhào lên, không tránh kịp. Bị giọt máu bắn vừa vặn. Bọ ngựa chấm máu tươi, trong nháy mắt biến thành màu sắc cầu vòng rực rỡ, trực tiếp đã bị độc nằm trên mặt đất. Một chiêu này thật là có hữu dụng, trong nháy mắt nhìn đồng bọn bị hạ độc, tốc độ đám bọ ngựa nhào lên chậm lại. Tiêu Trần thừa cơ hội, vọt tới bên người Mạc Ly. Nhìn Tiêu Trần giơ tay tràn đầy máu tươi lên, đám bọ ngựa bao vây rối rít dừng lại. Nhìn Mạc Ly đầu đầy mồ hôi, mái tóc mất trật tự không chịu nổi. Tiêu Trần có chút không nở. Tiêu Trần cởi bộ y phục trên người, trực tiếp cuốn lấy mạc ly, thuận tiện nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang tránh ở trong lòng ngực mình, vào trong lòng mạc ly. Qua thấy Tiêu Trần mất nửa cái cổ, Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức qua qua khóc lớn tại chỗ. Ánh sáng lấp lánh màu xanh biết hiện lên. Trong nháy mắt cổ của Tiêu Trần được chữa trị. Tiêu Trần bối rối, mình còn phải dựa vào thứ này uy hiếp đám bọ ngựa này, tiểu gia hỏa này chữa trị cho mình sao? Cũng không quản được nhiều như vậy, Tiêu Trần lau sạch máu trên người, trực tiếp mang Mạc Ly vác lên. Không có máu tươi uy hiếp, những con bọ ngựa này lại bắt đầu rục trịch ngóc đầu dậy. Thân thể mềm nhũng của Mạc Ly dựa vào trên lưng của Tiêu Trần, miệng tiến đến bên trên lỗ tai của Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, còn có hai con núp ở phía xa. Nói thì cứ nói, lại gần như vậy để làm gì? Mạc Ly thở ra hơi, trực tiếp tiến vào trong lỗ tai của Tiêu Trần khiến cho lỗ tai của Tiêu Trần ngứa một chút. Đồ ngốc chết tiệt. Mạc Ly hung hăng cắn vào lỗ tai của Tiêu Trần. Cpp và vật nhỏ kia giống nhau, con mẹ nó là loại chó sao. Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ, chọn một phương hướng tốt, cũng không quản được gì nhiều, trực tiếp chạy như điên. Nhìn thấy Tiêu Trần muốn chuồng mất, một đám bọ ngựa, giờ liêm đau lớn liền đuổi theo. Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng Mạc Ly chui ra, nhảy đến trên đầu của Tiêu Trần. Nhìn thấy phía sau một đám bọ ngựa, sợ đến bong bóng nước mũi đều chảy ra. Oa oa, đại đế ca ca chạy mau đi, sắp chém tới cái mông của anh rồi. Tiêu Trần suyết thì bật khóc, mẹ nó khi nào rồi, cô nàng vẫn còn ở kia thêm phiền. Thân thể Tiêu Trần hóa thành một ánh sáng lấp lánh màu đỏ, ở trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. Tiêu Trần đã dùng hết tất cả sức lực rồi, nếu như không chạy nổi, vậy thực sự không còn biện pháp nào. May mắn là ở trong rừng rậm, khắp nơi đều là đại thụ, còn có thể trì hoãn đám bọ ngựa truy đuổi một chút. Nếu như ở trên trời, đoán chừng đã sớm bị bao vây. Cẩn thận phía trước, ở trước ngực cậu. Lúc này Mặc ly dựa vào trên lưng tiêu trần lo lắng kêu lên một tiếng. Thân thể tiêu trần đột nhiên ngã xuống. Đầu gối chạm đất, cả người theo mặt đất trượt đi ra ngoài. Lần này tiêu trần rõ ràng cảm giác được có vật gì phía trên bay tới phía mình. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Tiêu Trần đứng lên, tiếp tục chạy. Mạc Ly suy nghĩ một chút nói, không biết, hình dáng rất kỳ quái, nó dùng đầu lưỡi công kích, thân thể gương mặt dường như có thể theo hoàn cảnh biến hóa. Tắc kè hoa. Tiêu Trần trong nháy mắt cũng nhớ tới thứ này. Thứ này vốn là âm hiểu ẩn nấp, ở nơi quỷ dị này, được trao cho thần thông kỳ lạ gì, Tiêu Trần đều không thấy kỳ quái. Lúc này, mấy con bọ ngựa đột nhiên chui ra từ mặt đất nghiêng. Ngăn ở phía trước tiêu trần. Còn biết ngăn lại, xem ra tội mày cũng không phải ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tiêu trần thay đổi phương hướng, chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, nhưng là vì trong chớp mắt dây dưa như thế, mặt khác hai bên phương hướng, lại nhảy ra mấy con bọ ngựa. Được, lần này xem như là bị bao vây rồi. Tiêu trần lui một bên, một bên túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra bên trong một sợi dây. Trói mặt Ly thật chặt ở trên người mình. Chiêu mục nhìn 283, trốn giết, hay, chọn thứ có thể sử dụng. Tiêu trần đem túi bách bảo đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly có chân nguyên, nên có thể dùng những thứ pháp bảo này. Tiếp theo tiêu trần đem lưu tô minh Nguyệt bỏ ba tron giet hai chon thu lại vào trên người Mạc Ly. Mới vừa làm xong những thứ này, một đám bọi ngựa liền nhào tới. Những con bọ ngựa này có tốc độ quá nhanh, tiêu trần né qua trái qua phải tránh ngực vẫn là trúng hai phát. Lòng ngực của tiêu trần trực tiếp sụp xuống, hình thành một cái hố, nhìn qua thật sự là có chút thảm. Khủ khủ. Tiêu trần ho ra hai búng máu, cũng không dám lãng phí, trực tiếp lấy tay tiếp được tiên huyết. Ngang vạn lần chớ đụng tới máu của tôi. Tiêu trần một bên dặn, vừa đem máu trong tay văng ra ngoài những con bọ ngựa tiến công bị máu tươi cản trở một chút tiêu trần thừa cơ hội này khởi động một mặt huyết khiên điên cuồng phóng về phía trước bịch phía trước mấy con bọ ngựa căn bản không ẩn náu trực tiếp trên đầu đụng phải huyết khiên huyết khiên trong nháy mắt bị đụng nát bấy liêm đao to lớn của những con bọ ngựa thuận thế chém về phía đầu của tiêu trần Úi tiêu trần phun ra một búng máu khắp bầu trời huyết vũ rơi xuống Mấy con bọ ngựa trong nháy mắt biến thành màu sắc cầu vòng rực rỡ. Thế nhưng trên đầu của Tiêu Trần cũng bị đánh mạnh một cái, bay thẳng đến bên cạnh văn đi. Tiêu Trần bay ra ngoài đụng ngã mấy cây đại thụ, khó khăn lắm mới dừng lại. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, đỉnh đầu liền tối sam một con bọ ngựa nhào tới. Tiêu Trần cũng là hung han trực tiếp đưa tay trái mình ra. Một đôi liêm đau lớn trực tiếp kẹp lấy tay của Tiêu Trần. Lần này không có y phục bảo vệ, tay của tiêu trần trong nháy mắt đã bị gai nhọn đâm thấu rộng ra. Máu tươi văng ra ngoài, những con bọ ngựa này trong nháy mắt liền bị hạ độc. Tiêu trần vội vàng đứng lên, một cước đá bay thi thể của con bọ ngựa. súc sinh chính là súc sinh, dùng cái mông suy nghĩ chuyện, không biết rõ độc của mình là ở đâu ra. Tiêu trần ông cánh tay tiếp tục chạy, thế nhưng tiêu trần mất quá nhiều máu, càng chạy trên người lại càng lạnh, đầu càng lúc càng mơ hồ. Tiêu Trần biết tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng phải chơi xong, hoặc là bị mệt chết, hoặc là máu chảy thành cái xác khô. Tiêu Trần trốn được dưới một cây đại thủ che trời, ngồi nhìn đám bọ ngựa không có đuổi theo mình nữa, trực tiếp cởi sợi dây trói chặt Mạc Ly ra. Cậu làm cái gì vậy? Mạc Ly nhíu mày hỏi. Tiêu Trần không trả lời, đột nhiên đánh vào sau gáy Mạc Ly. Mạc Ly suy yếu, trực tiếp Trần tròn mắt hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Tiêu Trần dùng sợi dây trói Lưu Tô Minh Nguyệt lại. Sau khi bị trói xong Lưu Tô Minh Nguyệt hoa hoa khóc lớn lên, cô có loại dự cảm bất thường. Tiêu Trần cũng không kịp giải thích, ngoan, không khóc, một hồi anh sẽ tới đón em. Nói xong nhét Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng Mạc Ly đã ngất đi, tiếp đó hung hăng ép Mạc Ly thành một đống, dùng quần áo bọc thật chặt. Tiêu Trần đặt Mạc Ly được bao kỹ ở dưới đại thụ, tiếp theo lấy ra một cái lu lớn, thả một ca nước thuốc vào trong. Tiêu Trần cắn răng, giang hai tay ra đi ra ngoài. Đến đây. Đám nhóc kia, không phải muốn ăn đại gia sao? Đại gia ở đây này. Tới đây, không phải muốn ăn tao sao? Giọng của Tiêu Trần trong rừng rậm vang lên như tiếng sắm, trùng điệp lan ra. Tiêu Trần giang hai cánh tay, cứ như vậy sảng khoái từ dưới đại thụ đi ra, thẳng thừng trực tiếp đi đối mặt với những con bọ ngựa bay kinh khủng ấy. Bịch. Bịch. Bịch. Số lượng lớn bọ ngựa bay nhảy qua, vây tròn xung quanh tiêu trần, nhìn số lượng e rằng không dưới 40 con. Tiêu trần nhếch miệng cười, miệng lộ ra đầy răng trắng. Tiêu trần cứ như vậy nắm tay dơ qua đỉnh đầu, giống tín đồ trung thành sắp quỳ lạy thần tín ngưỡng. Vụ Kinh phong gào thét vang lên, ba con bọ ngựa dẫn đầu đánh về phía tiêu trần. Những xuất sinh này sẽ không quan tâm hắn dở trò gì, thức ăn đang ở trước mắt, không ăn, chẳng lẽ còn chờ nó ôi à. Rắc rắc, một con bọ ngựa dùng, liêm đau trong nháy mắt kẹp lấy cổ của tiêu trần. Gai nhọn to lớn trên, liêm đau trong nháy mắt đầm rách da của tiêu trần, máu tươi tuôn ra. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt tràn ngập ở trong đầu tiêu trần, thế nhưng tiêu trần không có bất kỳ phản kháng nào. Phần Phật Con bọ ngựa kẹp lấy cổ của tiêu trần, đột nhiên xoay người, hướng về phía bên cạnh chạy đi. Xem ra, nó cũng không muốn chia sẻ bữa tiệc lớn tiêu trần cho đồng bọn mình. Những con bọ ngựa xung quanh tức giận đuổi theo, dù sao thì việc ăn một mình cũng không phải là một thói quen tốt. Thế nhưng con bọ ngựa kẹp lấy cái cổ của tiêu trần chạy chưa được hai bước, đã âm âm ngã xuống đất, toàn bộ thân hình đều bị nhiễm độc biến thành màu sắc cầu vòng rực rỡ. mươi 1284, loại người hung ác những con bọ ngựa đuổi theo tới. Dường như cũng không thèm để ý đồng bọn vì sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ điên cuồng chạy về phía tiêu trần té xuống đất. Tiêu trần bị xẻ bỏ bộ quần áo trên người, một tảng thịt lớn trên ngực, trong nháy mắt bị một con bọ ngựa xé xuống phía dưới. Tiêu trần kêu lên một tiếng đau đớn, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ là mắt không chấp nhìn chầm chầm những con bọ ngựa này. Những con bọ ngựa này dường như chẳng bao giờ ăn thịt tươi mới cả, hình như cũng chưa từng nghĩ tới. Trên đời vì sao có loại dụ người như vậy? Ánh mắt của bọn nó trở nên đỏ như máu, rơi vào trong điên cuồng. Bọ ngựa kéo một miếng thịt, như quỷ chết đói đầu thai, hoàn tất đã đem mẻ thịt tươi mới nuốt phía xuống. Bịch Con bọ ngựa này thậm chí còn không có cảm nhận được thịt có mùi vị gì, trong nháy mắt biến thành như màu sắc của cầu vòng nhan sắc, ấm ấm ngã xuống. Thế nhưng đồng bọn của nó hoàn toàn không để bụng nó vì sao lại chết. Có thể thiếu một đồng bọn phân chia đồ ăn, đối với bọn nó mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Thịt trên người của tiêu trần bắt đầu không ngừng giảm thiểu, đầu tiên là thịt tốt nhất ở bộ ngực cùng phần bụng. Tiếp theo chính là bắp đùi, cuối cùng mới là tay chân và khuôn mặt. Không đến một phút đồng hồ, trên người tiêu trần huyết nhục đã bị xẻ ra thành từng mảnh. Máu tươi bày khắp dưới thân, phát ra mùi tanh gây mũi. Dưới huyết nhục bị xẻ bỏ lộ ra gân và khớp xương. Bụng thịt bị xé ra, hầu như toàn bộ nội tạng đều lộ ra trong không khí. Thậm chí ngay cả bắp thịt trên mặt cũng còn dư lại không có bao nhiêu, khuôn mặt tả tơi, nhìn qua như ác quỷ, khiến người ta sợ rung lên. Hơi thở trên người tiêu trần cực kỳ yếu ớt, chỉ có trái tim đỏ tươi, vẫn còn có lực nhúc nhích. Mà những con bọ ngựa. Lúc này toàn bộ run len hoi trên mặt đất, toàn bộ biến thành màu sắc cầu vòng rực rỡ tươi đẹp. Cái màu sắc sáng lạng này ở đây chỉ có màu trắng của nghiệp hỏa trong rừng rầm, dị thường chói mắt. Tiêu trần trợn trong mắt, con người đen kịt bắt đầu mất đi thần thái, thế nhưng thân thể cương thi cường đại, trao cho hắn một sinh mạng ngoan cường cuối cùng. Tiêu trần giật giật ngón tay, trái tim đỏ tươi đột nhiên bọc phát ra hồng quang nhức mắt. Đó là truyền thừa tiên huyết bị tiêu trần ma tính phong ở trái tim. Máu tươi xung quanh bắt đầu di chuyển, màu đỏ tràn ngập ra, bao phủ xung quanh. Tiên huyết bọc nhân Tiêu Trần dùng hết chút sức lực cuối cùng, dưới phạm vi bao phủ của huyết vụ, từ trong thi thể một con bọ ngựa, triệu hồi ra một vị người hầu máu tươi. Một bóng dáng đỏ nhạt, bò ra từ trong thi thể con bọ ngựa, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng ý thức cuối cùng, ra lệnh cho người hầu máu tươi. Người hầu máu tươi ôm lấy thân thể tả tơi của Tiêu Trần, đi tới phía sau đại thụ, nhẹ nhàng bỏ Tiêu Trần vào giữa cái lu lớn đã chuẩn bị từ trước. Người hầu máu tươi lặn người đứng ở trước cái lu lớn, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của một người hầu. Hiệu ứng kinh khủng của nước thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Bắp thịt của tiêu trần bị xé ra bắt đầu hồi sinh, bắp thịt mới xuất hiện, rõ ràng hiện lên một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thế nhưng rất nhanh, loại ánh sáng rực rỡ liền ẩn vào trong da, da lại trở về màu sắc ban đầu. Thời gian từ từ trôi qua, năm qua một ngày một đêm, tiêu trần bỗng nhiên mở mắt. Lúc này người hầu máu tươi đã sớm biến mất, thậm chí ngay cả máu tươi mùi hôi cũng bị thổi đi, chỉ có thi thể những con bọ ngựa ở đầy trên đất, nói cho chúng ta biết nơi đây vừa mới xảy ra cái gì. Đột nhiên một con chim sẻ to lớn từ bầu trời rơi xuống, rơi xuống ở chỗ tràn đầy thi thể của những con bọ ngựa. Màu trắng của nghiệp hỏa, ở trên người nó gào thét, con mắt màu vàng ống, sắc bén như dao. Nó nghẹo đầu nhìn thi thể của những con bọ ngựa này. Dường như không rõ những thức ăn này tại sao chết ở chỗ này. Chích chiếc Chim sẻ đột nhiên kêu vài tiếng to rõ ràng, đập cánh, nắm lên thi thể một con bọ ngựa, bay vào trong bầu trời. Rất nhanh tiếng kêu của chim sẻ, đưa tới đồng bọn của nó. Nhìn thi thể của những con bọ ngựa ở đầy dưới đất, những chim sẻ này vui vẻ kêu lên. Chúng nó nắm lên thi thể của những con bọ ngựa, vui sướng bay về phía không trung. Có lẽ là vui vẻ quá mức. Mấy con chim sẻ thế mà lại đụng thẳng vào một cái lưới lớn giữa không trung. Một con nhện có kích thước bằng ngôi nhà, điên cuồng chạy tới, vui vẻ trói mấy con chim sẻ này lại, đương nhiên còn có thi thể của những con bò ngựa. Bò ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, sau chim sẻ còn có con nhện kết lưới, chuỗi thực vật lần này ai mới là người thắng cuộc. Chương 1285 Tại sao cậu lại vui vẻ như vậy sợ rằng ngoại trừ tiêu trần, những tên xui xẻo này đều là bên thua. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn con tôm, con tôm ăn bùn, bùn sẽ không được ăn. Tiêu trần chính là lớp bùn dưới cùng của nghiệp hỏa trong rừng rậm này, thế nhưng cười nói cuối cùng chỉ sợ cũng là bùn như tiêu trần. Một con chim sẽ không nhặt được thi thể con bọ ngựa, thế nhưng nó phát hiện thứ tốt hơn. Đó chính là cái mông trần, tiêu trần mới từ trong cái lu lớn bò ra vù kình phong nổi lên móng vuốt nhọn của chim sẻ chính xác chọc được vai của tiêu trần ánh sáng màu vàng ở trên da tiêu trần chợt lóe lên móng vuốt sắc bén của chim sẻ rõ ràng không thể đâm vào da của tiêu trần tiêu trần trở tay chính là một cái tát trực tiếp đánh bay chim sẻ ra ngoài chim sẻ bị đánh ngỡ ngàng quả thực là sửng sốt rất lâu hiện ra cả trước mắt uất ức bay lên bầu trời tiêu trần duỗi chân xoay vặn cổ Cảm giác vô cùng hài lòng. Nhìn da dẻ một chút, Tiêu Trần biết, có thể chính mình đã đi tới võ vô địch đã từng nói, thần quan nội liễm, kìm cương không thể phá hủy. Hô, Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, nhìn mạc ly bị bọc lại bởi quần áo, cười vui vẻ. Từ trong miệng quái ngư bên cạnh, Tiêu Trần lấy ra một bộ quần áo. Tùy tiện mặc lên người. Đây là đồ lột xuống từ trên người người khác đánh cướp được khi từ bất chu giới trở lại địa cầu. Tiêu Trần cũng không bắt bẻ, có mặt được là được, dù sao cũng tốt hơn là cởi chuồng. Tiêu Trần cởi quần áo bao bọc mặt Ly ra, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt bị trói chặt, mặt đầy nước mắt, Tiêu Trần vui vẻ giúp cô cởi dây. À, đừng khóc nữa. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu, lại cổng mặt Ly vẫn còn đang hôn mê lên, đi về phía xa. Hơi thở của mặt Ly coi như ổn định, thế nhưng Tiêu Trần lại phát hiện sức mạnh của cô, trực tiếp hạ xuống thần nhất cảnh. Điều này làm cho Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, sao cô ta làm được thao tác ngược này? Mạc Liên nhanh chóng tỉnh lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Tiêu Trần, đầu đặt ở trên vai của Tiêu Trần. Những côn trùng kia đâu? Mạc Liên nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là chạy rồi. Tiêu Trần vui vẻ nói, xem tôi anh Tuấn phóng khoáng, sức mạnh độc nhất vô nhị, những thứ thiểu năng đó tự nhiên không dám dương oai. Chỉ có kẻ ngu si mới tin tưởng những lời này. Mạc Ly dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Tiêu Trần đã trải qua cái gì, Mạc Ly vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bởi vì Tiêu Trần không thích nói việc này. Mạc Ly nhìn Tiêu Trần vui vẻ. Có chút nghi ngờ hỏi, vì sao cậu luôn luôn vui vẻ như vậy? Từ lúc đầu gặp phải Tiêu Trần đến bây giờ, Tiêu Trần dường như vẫn luôn có bộ dạng vui. Tiêu Trần nhếch miệng cười, tôi đương nhiên vui vẻ, bởi vì tôi còn sống. Không sai chính là đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ có người giống như Tiêu Trần, trải qua đại nạn đại khổ quá nhiều, mới hiểu được sống là một chuyện vui cỡ nào. Thể nhân đều lấy đau đớn, cô độc, bi thương làm đại cảnh giới, cho rằng đây chính là cuộc sống sâu sắc. Thật tình không biết sung sướng mới là chân lý của cuộc sống, một người giành được năng lực sung sướng mới thật sự là năng lực hữu dụng. Đa sầu đa cảm, ly sầu biệt ly quá dễ dàng, đọc vài bài thi từ là được, nhưng giành được sung sướng quá khó khăn không phải đại trường phu không thể làm. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Trần cũng hiểu Mạc Ly, tại sao đột nhiên suy yếu. Nguyên nhân là bởi vì cách tử quốc phù đồ quá xa. Sức mạnh toàn thân cô đến từ tử quốc phù đồ, nếu như cách quá xa, sức mạnh trôi đi không được đến bổ trợ. Loại tình huống này có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là, chỉ cần có thể cảm nhận được bên trong phạm vi của tử quốc phù đồ, sức mạnh của Mạc Ly hậu như chính là vĩnh viễn không khô cạn. Tương đương với tử quốc phù độ cung cấp cho Mạc Ly một cái động cơ vĩnh cửu. Chỗ xấu chính là, rời khỏi phạm vi của tử quốc phù độ, sức mạnh cô dùng hết dường như không được đến bổ trợ, giống như bây giờ, thực lực trực tiếp xuống thần nhất cảnh. Bây giờ Mạc Ly hoàn toàn là được trói buộc, thế nhưng Tiêu Trần lại không thể đưa cô về, chỉ có thể mang theo cô cùng nhau đi về phía trước. Trọn một ngày, Tiêu Trần đều cổng Mạc Ly, nhưng thật ra là Mạc Ly giống như thuốc cao bồi trên da chó. Dính vào trên người Tiêu Trần không chịu đi xuống Theo lời nói của Mạc Ly Cổng nữ vương là vinh hạnh của Tiêu Trần Tiêu Trần cùng với cô Hàn Huyên rất nhiều Phát hiện cái cô nương này kỳ thực rất đáng thương Từ khi sinh ra đến bây giờ Chưa rời khỏi tử quốc phù đô Cô không có bằng hữu Không có người thân Không có người yêu Thậm chí ngay cả người nói chuyện Cũng không có Điều này cũng khiến chuyện vì sao cô yêu thích Tiêu Trần không kỳ quái nữa Chương 1286, tại sao cậu lại vui vẻ như vậy? Hai, Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Mạc Ly ghé vào trên lưng của Tiêu Trần, kề sát càng ngày càng gần, má cô phồng lên vì tức giận. Một lớn một nhỏ, hai vị này, thỉnh thoảng lại âm ý Tiêu Trần cổng Mạc Ly, đi lần này là trọn 24 giờ. Dọc theo đường đi đều là gặp phải những thứ cổ quái kỳ lạ, có không dưới 10 trận ẩu đã lớn nhỏ. May mắn hiện tại Tiêu Trần da dày thịt béo, Sống sờ sờ chịu đánh, cho khiên đi qua. Nhìn rừng rậm nghiệp hỏa tự như không có hồi kết, tiêu trần bắt đầu tính toán thời gian khởi hành. Bởi vì không có chuyện ngày đêm ở Minh Phủ. Tiêu trần đi vào dòng sông nghiệp hỏa bắt đầu tính toán. Đây không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, thời gian thế mà trôi qua rộng đã bốn ngày. Nói cách khác đám rùa của dạ đàm đại thế giới, sợ rằng đã sắp muốn tới địa cầu rồi, nói không chừng đã đến địa cầu. Tiêu Trần có chút nóng nảy, cái thằng chó rừng rậm nghiệp hỏa này như là không có giới hạn, căn bản đi không đến cùng. Tiêu Trần hạ quyết tâm, nếu như lại đi một hai ngày, tìm không được Tiêu Trần ma tính, nhất định phải đi trở về. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, vẫn không có một chút tin tức của ma tính Tiêu Trần. Vụ Tiêu Trần từ trong lưu lớn bò ra, Mặc ly có chút bận tâm nhìn Tiêu Trần. Ba giờ trước, gặp phải một con tê giác. Nó trực tiếp đập xương của tiêu trần thành nhiều mảnh. Ở cảnh giới kim cang phải rèn luyện thân thể, nói trắng ra là rèn luyện gân cốt. Tiêu trần bây giờ gân và da không có vấn đề gì, điều duy nhất còn thiếu là độ cứng của xương. Con tê giác vừa rồi, không chỉ đánh vỡ được da của tiêu trần, mà còn đụng bể xương cốt cả người. Cái này cũng đúng ý của tiêu trần, vừa lúc xem như là rèn luyện xương. Nhìn rừng rậm nghiệp hỏa, tiêu trần than thở một hồi. Lần này đi ra. Thu hoạch lớn nhất có lẽ sẽ là thực lực của chính mình có tiến bộ rất lớn, nếu như làm hai lần như vậy, sợ rằng thật có thể đi tới cái cảnh giới cực hạn này. Tiêu Trần nhìn xa xa một chút, quyết định sẽ tìm một ngày, nếu như tìm không ra sẽ quay trở về đường cũ. Ở khoảng cách 108 dặm ở trong nơi này so với Tiêu Trần, nơi đây dường như chính là phần cuối dòng sông Nghiệp Hỏa. Một ngọn núi lớn nguy nga cao vút trong mây, Vắt ngang ở bên trong trời đất, như một vách ngăn mặt thế giới, mang thế giới này một phân thành hai. Vô số nghiệp hỏa từ phía trên ngọn núi lớn chảy xuôi xuống dưới. Hội tụ vào cùng nhau, trùng trùng điệp điệp chảy về phía phương xa. Trạng thái của nghiệp hỏa, dáng vẽ ở chỗ này lại biến trở về rồi lưu động. Một thiếu niên tóc đen qua mông, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đứng ở dưới chân núi, lạnh lùng nhìn phía trên. Thiếu niên này không ai khác. Chính là tiêu trần ma tính, người trước đây giải quyết hỗn loạn của dòng sông nghiệp hỏa. Phía sau tiêu trần ma tính đi theo hai giai nhân tuyệt sắc. Một là linh đao tương tư, như củ nũng niệu, dáng dấp gầy yếu. Còn có một người, một thân vấy dài màu đỏ vô cùng huên hoang, trong tay cầm theo cái hồ lô rượu, một đôi mang giày theo xinh đẹp. Chính là ma chủ ngày xưa, lạc hoa. Tiêu trần ma tính nhiều lần rối rắm, thậm chí còn đi một chuyến bất quy lộ. Mới đem nàng cứu trở về Ma chủ khí phách ngày xưa lộ Hiện tại hoàn toàn biến thành một cô gái bé bỏng Nguyện vọng duy nhất hiện tại của nàng là được ở bên cạnh tiêu trần ma tính Đại đế, có phải thằng nhóc kia chạy tới nơi này không? Lạc hoa nhìn đỉnh đầu nhỏ giọng hỏi Ừ Tiêu trần ma tính vẫn là dáng vẽ chết tiệt kia Ngoài trừ đối với tiêu trần nhân tính khá hơn một chút Đối với người nào cũng đều là dáng vẽ lạnh nhạt Nhưng lạc hoa vẫn thật vui vẻ, dù sao hũ nút này còn nói được một lời. Tiêu trần ma tính vương tay, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, lạnh lụng nói, một cơ hội cuối cùng. Lúc này cả người chữ nhỏ mang theo nghiệp hỏa, nhảy xuống từ núi lớn không biết cao bao nhiêu kia. Chữ nhỏ này chỉ dài khoảng 20cm, có tay có chân, trông rất có linh khí. Tuy chữ nhỏ có vóc người thấp bé, nhưng trên vai lại khieng một cây hỏa diễm trường thương dài hơn một mét. Bộ dạng thần uy hiển hách. Ê à. Ê à. Chữ nhỏ vung vẫy trường thương với vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng rằng ông đây là đệ nhất thiên hạ. Ha ha, nhóc con này rất chi là thú vị. Tương tư che miệng cười. Tiêu trần mà tính nhíu mày. Chữ nhỏ này chính là nguyên nhân căn bản tạo thành sự rung chuyển của dòng sông nghiệp hỏa. Nguyên nhân dòng sông nghiệp hỏa rung chuyển thực ra không liên quan lắm với việc mất đi hồng liên nghiệp hỏa. Nguyên nhân thực sự là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa mất đi, làm cho chữ nhỏ này thức tỉnh, nhãi con này nhảy lung tung trong vùng đất khởi nguyên của dòng sông nghiệp hỏa, điều này mới tạo ra sự rung chuyển của dòng sông nghiệp hỏa. Chương 1287, thú triều chữ nhỏ này thuộc về một trong những sáng giới thập tự. Tuy cùng thuộc về sáng giới thập tự nhưng lại không giống như những chữ nhỏ khác tiêu trần ma tính có được. Những chữ nhỏ khác đều rất thích tiêu trần ma tính, chúng nó đều tự động tiếp cận tiêu trần ma tính. Nhưng thằng nhãi này chỉ là một đứa trẻ trâu, chẳng những không tới gần tiêu trần mà còn chạy lung tung khắp nơi. Tiêu trần ma tính đã chặn nó ở đây mấy ngày rồi, chữ nhỏ này quá bướng bỉnh, vừa bãi lộn xộn bịt bợm, thần thông tần tần lớp lớp, mãi đến hôm nay mới bua bai chặn ở thong tang tang lop lop nửa nhìn bộ dạng nó như thế này, Bây giờ còn muốn cứng rắn đối mặt với tiêu trận ma tính. Lạc hoa thấy rất chi là thú vị, đời này nàng chưa từng thấy có thứ gì đó dám kiêu ngạo như vậy trước mặt tiêu trận ma tính. Tiêu trận ma tính nhìn bàn tay vương ra của mình, hỏi, không tới à. Chữ nhỏ vung vẫy trường thương hung hăng lắc đầu. Rò dư, bùng. Chữ nhỏ đột nhiên cắm trường thương xuống đất, thiên địa chấn động. Nghiệp hỏa từ trên núi lớn chảy xuôi xuống như tim máu gà, điên cuồng gầm thét. Ngọn lửa trắng phóng lên trời. Không chỉ xung quanh nghiệp hỏa, mà ngay cả dòng sông nghiệp hỏa đều bị ảnh hưởng. Nghiệp hỏa vốn đã táo bạo, giờ phút này như phát điên, điên cuồng chấn động. Tiêu trần đang chạy rất nhanh trong rừng rậm nghiệp hỏa, kết quả là gặp phải tình trạng điên cuồng rung chuyển trong toàn bộ khu rừng. Vô số động vật lộn xộn đều chạy ra ngoài vì sợ hãi. Nhìn đám động vật rậm rạp chằng chịt chạy như điên, tiêu trần đầu đầy hắc tuyến. Sao lại bùng nổ thú triều chứ? Bùng nổ thú triều là nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến kết cục đi đời nhà ma. Nhìn đám động vật rậm rạp chằng chít phía trước đang lao về hướng mình, tiêu trần cũng không thèm đi tìm đại ma đầu nữa. Xoay người bỏ chạy. Nếu chậm hơn một bước, ước chừng sẽ bị giẫm đạp thành thịt nát mất. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Mấy con quái vật khổng lồ lao vụt qua tiêu trần. Đại thù nghiệp hỏa trước mặt lập tức bị sang phẳng. Tiêu Trần suýt chút nữa bị giẫm đạp thành thịt nát, nhìn những dấu chân khổng lồ kia, Tiêu Trần lau mồ hôi lạnh trên trán. Qua, wow, chạy mau, đại đế ca ca, có nhiều kiến lớn lắm. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần nhìn phía sau, sợ hãi tới mức phun cả nước mũi. Tiêu Trần nhìn lại, da đầu sắp nổ tung. Đội quân kiến trùng trùng điệp điệp đang lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Những con kiến mỗi con dài 2 mét này rung đùi đắc ý chạy trốn, nhìn những chiếc càng lớn kia khiến tiêu trần toát mồ hôi lạnh. Đội quân kiến đi qua đến đâu gần như nơi đó rơi vào tình cảnh không còn một cọng cỏ. Một số động vật chạy chậm ngay lập tức bị đội quân kiến bao phủ. Sau khi đội quân kiến bò qua, đám động vật xui xẻo đó đều đã biến mất hoàn toàn, thậm chí xương cốt không còn mảnh. Chạy thôi. Tiêu trần lần này xem như liều mạng, Nếu như bị đám kiến này đuổi kịp, chắc chắn xương cốt không còn mất. Trên đường chạy trốn, tiêu trần tranh thủ nhìn lên bầu trời. Tự hỏi liệu mình có thể lên trời tị nạn không? Kết quả là bầy chim và diều hâu bay lượng trên bay luon trời đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ của tiêu trần. Phịch Một con diều hâu với đôi cánh khoảng hơn 20 mét sải rộng xà xuống, vồ lấy con tê giác cao 10 mét. Hôm qua tiêu trần đã nhìn thấy sức mạnh của nó trực tiếp đụng mình thành thịt nát xương tan, nhưng bây giờ nó đã trở thành món ăn trong miệng diều hâu. Trước đây có khu rừng rậm rạp làm nơi ẩn náu, những con diều hâu to lớn này không dễ săn mồi. Bây giờ những thằng ngu kia đã sang bằng rừng rậm, chuyện này có thể làm cho người ta vui vẻ đấy. Thỉnh thoảng, những con diều hâu cực lớn lao xuống, bắt đi một số động vật to lớn. Các loài động vật trên mặt đất đang chạy đua để giành lấy mạng sống của chúng còn các loài động vật trên bầu trời thì đang mại răng kèn kẹt, kẹt. Tiêu Trần đang mừng thầm mình quá nhỏ bé nên người ta chứng mắt, thì một bóng đen đột nhiên từ trên trời lao thẳng xuống. Phục, Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, vậy mà lại có thứ có thể vừa ý hai làn thịt của mình. Tiêu Trần uống éo loạn xạ trên mặt đất, cứng ráng né tránh sự truy đuổi của bóng đen. Tiêu Trần tranh thủ nhìn lên, thấy rằng nó chỉ là một con bươm bướm lớn. Phi Tiêu Trần giơ ngón giữa lên chế nhạo, lưng cổng mạc ly tiếp tục liều mạng chạy trốn. Nhưng phút đến thì ít, họa đến dồn dập. Tiêu Trần đang chạy băng băng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì những đại thụ nghiệp hỏa kia vậy mà lại bắt đầu tan chảy, hóa thành từng dòng đổ vào dòng sông nghiệp hỏa, âm âm gạo thét hướng về hạ lưu. Tiêu Trần có thể đoán trước được hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ toàn bộ minh phủ sẽ bị nghiệp hỏa mênh mông cuồn cuộn bao phủ mất. Chương 1.288, Thú Triều, 2, nhưng không phải điều này làm cho sắc mặt tiêu trần thay đổi, mà là cảnh tượng phía sau. Bởi vì tốc độ của hắn không thể nhanh hơn những con kiến kia, có lẽ chỉ cần mấy nhịp thở là chúng có thể đuổi kịp. Sau bao nhiêu ngày ở dòng sông nghiệp hỏa, có lẽ tình huống hiện tại là nguy hiểm nhất. Kế hoạch lúc trước dùng máu thịt hạ độc những con bọ ngựa đó, mặc dù tiêu trần đánh liều tính mạng, nhưng không phải không có cơ hội thắng. Tiêu Trần không chỉ hạ độc những con bọ ngựa đó mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, nếu đội quân kiến hùng hậu đuổi kịp, hậu quả sẽ là xương cốt không còn mất. Ngay cả khi cơ thể cương thi mang lại cho Tiêu Trần sinh mệnh lực vượt xa người thương, nhưng nếu bị gặm sạch sành xanh, vậy thì chắc chắn sẽ ngõm củ tỏi thôi. Tiêu Trần lại nhìn lên bầu trời, tất cả đều rậm rạp chằng chịt, các loại chim tước và diệu hâu lớn nhỏ, nếu đi lên đó có lẽ sẽ chết càng thảm hơn. Tiêu Trần cắn răng nói, Minh Nguyệt, chuẩn bị Ngọc Sơn Thần cho tốt, mở cửa vào của Bất Quy Lộ. Bây giờ Tiêu Trần chỉ có cách này. Bước vào Bất Quy Lộ, trạm thứ nhất là những con đường nhỏ hắc ám kinh khủng, nếu may mắn thì cửu tử nhất sinh. Còn không may mắn thì thập tử vô sinh. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn tốt hơn là bị chôn vùi trong miệng đám kiến ngay bây giờ. Ô ô đại đế ca ca, em sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Nói một cách đáng thương. Đừng sợ, có anh ở đây. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên tay, nhẹ gật đầu với cô. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt nhớ lại chỉ cần có đại đế ca ca ở đây, cô chưa bao giờ bị thương cả. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, hăng hái gật đầu. Ngọc Sơn Thần xuất hiện, phát ra ánh sáng xanh lục, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Đúng lúc này, quân đoàn kiến từ phía sau đã xông tới. Tiêu Trần còn chưa kịp cân nhắc đã chui tọt vào trong. Đèn, đèn kinh tâm động phách, giống như mực nước bắn tung tóe trong không khí, màu đèn khiến người ta có cảm giác như chìm sâu trong đầm lầy, không thể nhúc nhích nổi một tấc. Sau khi Tiêu Trần bước vào con đường hắc ám này, hoàn toàn không dám làm bậy, chỉ cố hết sức đè nén hô hấp của mình. Trong bóng tối này, toàn thân Tiêu Trần nổi lên từng đợt khí lạnh, da đầu rung lên, như thể có vô số cặp mắt đang nhìn mình. Tại sao thần thức của tôi lại bị phong tỏa? Đây là nơi nào? Mạc Ly đang nằm trên lưng tiêu trần thanh âm hơi run rảy hỏi. Bất quy lộ. Tiêu trần có chút bất ngờ, xem ra Mạc Ly lại là một thần vô chỉ cảnh chưa bao giờ đến bất quy lộ. Cẩn thận, có vài con kiến đã xông vào theo. Lúc này Mạc Ly ghé vào tai tiêu trần, vội vàng nói với thanh âm nhỏ bé gần như không nghe thấy được. Giờ phút này, Con mắt của Mạc Ly lại hiện lên hoa văn kỳ quái đó, đồng thuật mở ra cho phép cô nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối nặng nề này. Cố gắng đừng phát ra âm thanh. Tiêu Trần thấp giọng dặn dò, lần mò đi về phía trước. Bộ dạng nghiêm túc cẩn thận như thể sợ đánh thức thứ gì. Đến rồi, đám kiến kia xong tới rồi. Mạc Ly quay đầu nhìn về phía sau. Bỗng nhiên gấp gáp vòng tay ông chặt lấy cổ Tiêu Trần. Mồ hôi lạnh từ trên trán Tiêu Trần túa ra Nhưng Tiêu Trần vẫn không quay đầu lại Cũng không dám nhìn lại Mười trường, ba trường Mạc Ly lại càng khẩn trương Tốc độ của đám kiến kia nhanh đến kinh người Chỉ trong giây lát đã vượt qua khoảng cách mười trường Một áp lực khủng bố từ phía sau truyền đến Mặc dù Tiêu Trần không quay đầu lại Nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Mạc Ly Từng tiếng đập hồi hợp kịch liệt đó đã nói lên nguy cơ lúc này Đến rồi Mặt ly bỗng nhiên nhắm mắt lại, áp chặt mặt mình vào mặt tiêu trần. Như thể làm như vậy sẽ làm giảm bớt cảm giác đau đớn khi bị kiến gặm. Phiêu, ngay khi cái càng khổng lồ của con kiến sắp chạm vào mặt ly, một thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên trong bóng tối nặng nề này. Em mờ thanh đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Những con kiến đó cứ thế biến mất, hoặc nói cách khác chúng đã bị thứ gì đó kéo đi trong tích tắc. Mạc Ly tìm được đường sống trong chỗ chết không những không vui sướng khi sống sót sau tai nạn, mà ngay cả thân thể lúc này cũng bắt đầu hơi run rảy. Mạc Ly nhìn thấy cái gì? Cô không nhìn thấy gì, thậm chí không thấy thứ gì đã kéo lũ kiến đi. Chính vì không nhìn thấy gì, đây mới là điều chết người nhất, kinh khủng nhất. Nỗi sợ hãi lớn nhất thường bắt nguồn từ những thứ không biết. Đừng nhìn lại. Tiêu trần dặn dò, tiếp tục đi về phía trước. Con đường hắc ám là trạm thứ nhất đi thông bất quy lộ, cực kỳ hung hiểm. Thông thường hơn một nửa số vị thần vô chỉ cảnh được triệu hoán sẽ chết trên những con đường nhỏ này. Chương 1289, con đường hắc ám thậm chí có một số con đường nhỏ là tuyệt lộ thập tử vô sinh. Mỗi khi những đường nhỏ này ngẫu nhiên xuất hiện, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Về phần có sinh cơ hay không thì hoàn toàn là do may mắn. Cổng mặt ly trên lưng, tiêu trần từ từ đi về phía trước. Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm quần áo của tiêu trần, mặt ly lau mồ hôi cho tiêu trần rồi nhẹ nhàng hỏi, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Tiêu trần muốn nói không, nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối. Lần này vận may vô cùng kém, bị truyền tống đến một con đường nhỏ gần như là tuyệt lộ. Tôi sẽ không để cho các cô chết ở trước mặt tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hiện tại có lẽ chỉ có thể hướng như vậy. Nghe vậy, Mạc Ly đột nhiên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn cười khẽ. Cảm ơn. Mạc Ly nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiêu Trần. Đôi môi lạnh lẽo khiến lòng Tiêu Trần dịu đi phần nào. Mắt của cô có thể nhìn thấy phía trước không? Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, một cảm giác khủng hoảng tràn ngập trong lòng. Có thể. Mạc Ly khẽ gật đầu. Tiêu Trần nhẹ nhàng rút đoạn đau sau thắt lưng ra dặn dò, nhìn xem có thứ gì trước mặt, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Một tia sáng kinh người lóe lên trong mắt Mạc Ly, những hoa văn quỷ dị trong mắt cô lại sáng lên. Một con đường nhỏ quanh co. Mạc Ly bắt đầu mô tả những gì mình nhìn thấy. Nhìn kỹ, nhất định đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Tiêu Trần gần như cỏ chân trên mặt đất, nhích lên từng ly từng tí một. Một viên đá đen. To bằng nắm tay, khoảng 10 thước ở phía trước. Ừ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, từ từ đi tới. Nâng chân lên. Mạc Ly chỉ huy Tiêu Trần bước qua viên đá kia. Mạc Ly có chút nghi hoặc hỏi, viên đá kia có vấn đề gì sao? Tiêu Trần lắc đầu, không biết nữa, nhưng nên cẩn thận với đồ vật của bất quy lộ. Một chiếc lá, một vệt máu khô cũng có thể lấy mạng của cô. Đúng lúc này, một cơn gió ập đến. Lá, lá cây, Mạc Liên nhìn phía trước khẩn trương hô lên. Ngọn gió này vậy mà lại cuốn theo một chiếc lá lớn lao qua. Tiêu Trần biết rõ sẽ gặp phải, vì vậy lùi lại một bước nhỏ. Nhưng đột nhiên dưới chân trống không, cả người suýt nửa ngã xuống. Tiêu Trần ổn định thân thể, hỏi, đằng sau xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Liên ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện con đường nhỏ mình vừa đi đã biến mất, thay vào đó là vực sâu không đáy màu đen. Không thấy đường đi nữa. Thanh âm Mạc Ly hơi rung rảy, sự quỷ dị của nơi này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Bất quy lộ, không thể quay đầu. Tiêu Trần cười khổ nói. Ba, đúng lúc này, khuôn mặt của Tiêu Trần tê rần, dường như có một thứ gì đó đập vào mặt hắn. Mạc Ly nhìn thấy một chiếc lá đen quỷ dị dính vào mặt Tiêu Trần. Mạc Ly muốn giúp Tiêu Trần gỡ chiếc lá xuống, nhưng đã bị Tiêu Trần ngăn lại. Ba Một chiếc lá khác đập vào mặt tiêu trần Chiếc lá này giống như keo 520, không có bất kỳ ngoại lực nào, mà lại dính chặt vào mặt tiêu trần không chịu rơi ra. Cảm giác nguy cơ tử vong trong lòng tiêu trần càng lúc càng mạnh. Tiêu trần biết khi mình chạm vào những chiếc lá này, có lẽ đã đánh thức thứ gì đó. Tiêu trần lấy dây thường ra, cột chặt mạc ly vào lưng mình, lấy quần áo kia quấn mình cho kỹ, nhớ chăm sóc tốt cho con bé kia. Tiêu trần hít một hơi thật sâu. Quyết định thử xem mình có thể xông tới được không? Dù sao ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ ngõm củ tỏi, không làm gì không phải là phong cách của Tiêu Trần. Đúng lúc này, một cái lạnh buốt ướt ác chạm vào mắt Tiêu Trần. Mùi máu tanh nồng nạc sọc thẳng vào trong đầu Tiêu Trần. Cô làm gì vậy? Tiêu Trần giật mình. Cậu có thể sử dụng mắt của tôi. Thanh âm mặt ly ruông ruông, có vẻ cực kỳ đau đớn. Tiêu run run, co ve cuc ky đau đon tieu tran trong lòng có dự cảm xấu. Hỏi, cô móc mắt chính mình. Ừ. Mắt phải. Mạc Ly nhẹ nhàng đáp. Cô nương này quá mẹ nó hổ rồi, con mắt của mình nói mở là mở. Thế nhưng tình hình lúc này tiêu trần không được phép nói gì, đưa tay nhận lấy con mắt của Mạc Ly. Tiêu trần quát, minh nguyệt, điều trị đi. Tiếp theo tiêu trần trực tiếp mở con mắt phải của mình ra, mang con mắt của Mạc Ly ấn vào trong hốc mắt của mình. Mạc Ly cũng thuận lời tiếp nhận con mắt của Tiêu Trần, bỏ vào trong hốc mắt của mình. Ánh huỳnh quang màu xanh biết chấp động, cơn đau đớn dữ dội trong nháy mắt đã tan biến, Tiêu Trần chớp mắt phải của mình. Một luồng bảo táp tinh thần kinh khủng. Trong nháy mắt nhộn nhạo lên ở trong đầu, lực phản vệ của dị đồng. Dị tử thông thường không quan hệ với tu vi, để khai phá chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần, nói thông tục chính là sức mạnh ý thức. May mà thức hải của tiêu trần vô cùng to lớn, luồng gió lóc này chỉ gợi lên chút bọt sóng trong thức hải của tiêu trần, thì đã bị dập tắt trong nháy mắt. Chương 1290, đổi mắt tiêu trần nháy mắt, không gian đen như mực lúc này bắt đầu sáng lên. Dị tử trong mắt bên phải xuất hiện hoa văn màu vàng, hoàn toàn khác với hoa văn màu đỏ quỷ dị của Mạc Ly lúc trước hoa văn màu vàng này lộ ra một hơi thở của thần thánh bất luận là hơi thở hay là hình dáng đều đã xảy ra sự thay đổi to lớn hiện tại cậu là của tôi rồi cậu đã có con mắt của tôi rồi đấy mạc Ly cười hì hì nói tiêu trần không có thời gian nói chuyện nhìn về phía trước cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thành một dạng khác trên đường nhỏ ngoằn ngoèo số lượng lớn lá cây lung lay thơ hướng gió da đầu tiêu trần sắp vỡ tung Mẹ nó đây là lá cây quỷ gì chứ, tất cả những thứ này đều là con nhện màu đen. Không kịp suy nghĩ, Tiêu Trần trực tiếp kéo hai con nhện từ trên mặt mình xuống. Con nhện màu đen kinh khủng này, thế mà lại có một nửa đã chui vào trong thịt của Tiêu Trần, nếu như trễ nửa, đoán chừng toàn bộ sẽ chui vào bên trong. Nếu không phải là da mặt của Tiêu Trần siêu cấp dày, con nhện này chui nửa ngày cũng chỉ chui vào phân nửa. Nếu mà đổi thành người khác, Đoán chừng hai con nhện này đã tiến vào trong thân thể, ăn ngốn miếng rồi. Tiêu Trần vỗ ngực một cái, thứ quỷ dị thực sự. Đều đã chui vào trong thịt, thế mà lại không có cảm giác gì. Đồng thời Tiêu Trần cũng cảm ơn vì may mắn vì mắt của Mạc Ly đã giúp đỡ, dị tử này dường như có năng lực thấu phá chân thân. Về phần vì sao Mạc Ly nhìn không ra những lá cây này là con nhện, nguyên nhân chỉ có thể là khai phá không tới nơi tới chốn. Có con mắt. Tiêu Trần cũng không dám dài dòng nữa, thoát được con nhện trong lá cây kia, Tiêu Trần hướng về phía trước phóng đi. Sau vài lần chạy, Tiêu Trần từ từ dừng lại. Chết chắc rồi. Tiêu Trần nhìn những thứ ở phía trước, trong lòng cảm thấy ấn lạnh. Trước mắt là một cây đại thụ màu đen che trời. Cứ như vậy sinh trưởng ở trên đường nhỏ, chiếm lấy toàn bộ con đường nhỏ. Đại thụ đen cực kỳ tươi tốt, mọc đầy lá cây màu đen. Thế nhưng ở trong dị tử của Tiêu Trần lại chính là một cảnh tưởng hoàn toàn khác. Cây đại thủ che trời căn bản là một con nhện màu đen to lớn. Nó treo ngược ở trên đường nhỏ, lặng lặng chờ cửa đến. Mà những lá cây đó thì tất cả đều là những con nhện con, chúng nó lặng lặng nằm ở trên người của nhện lớn cùng đợi ăn cơm. Nếu không có nhìn phá chân thân, e rằng Tiêu Trần cứ ngu ngốc chạy tới, sau đó bị con nhện này bắt lại trở thành thức ăn của nhện con này tiêu trần bất đắc dĩ cười nói đi xuyên qua đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm khí tức của nhện lớn kia bây giờ tiêu trần căn bản không thể chống lại nơi đây vốn là tu la tràn của thần vô chỉ cảnh thần vô chỉ cảnh tới nơi đây đều là cửu tưởng nhất sinh huống chi là tên gà như tiêu trần tiêu trần quay đầu nhìn con đường nhỏ đi qua đã biến mất thay vào đó là vực sâu vô tận phía trước là những con nhện Phía sau là vực sâu, Tiêu Trần vừa cười một tiếng, ngõ chết. Lúc này, con nhện lớn màu đen kia, đột nhiên giật mình, chán ghét con mắt, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần. Một trận gió bắt đầu, số lượng lớn lá cây nhẹ nhàng bay xuống dưới. Tất nhiên người khác nhìn là lá cây, Tiêu Trần thấy chính là con nhện ùn ùn kéo đến. Tiêu Trần thả mặt ly trên lưng xuống, lát nữa hãy cứ chạy, không nên quay đầu lại, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô nhóc này. Tiêu Trần vỗ đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng cười. Lưu Tô Minh Nguyệt qua một tiếng liền khóc lên. Mạc Ly nhìn cây đại thủ phía trước, tuy rằng động lực của cô nhìn không ra hình ảnh của cây đại thủ, thế nhưng cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho cô đoán được Tiêu Trần muốn làm gì. Mạc Ly hung hăng lắc đầu. Nước mắt từ trong mắt trái không ngừng chảy ra, còn mắt bên phải của Tiêu Trần cũng chảy ra nước mắt. Bản thân Tiêu Trần cũng đã quên. Đã bao lâu rồi mình không khóc, con mắt dường như cũng đã quên mất khóc như thế nào. Tiêu Trần không rảnh để thương cảm cùng với các cô, dùng thân thể ngăn cản, lá cây bay tới, kéo mạnh quần áo ở trên người mặt ly. Hãy nhớ chăm sóc tốt cho cô nhóc này, bộ quần áo này hẳn có thể bảo vệ các người. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng cắn Tiêu Trần, chết cũng không buông. Ngoan! Tiêu Trần cũng không đoái hoài có thể làm đau Lưu Tô nguoi Mạc Nguyệt hay không, trực tiếp kéo cô xuống. Bỏ vào trong lòng của Mạc Ly. Tuyệt đối đừng làm cho lá cây bay tới trên người mình. Tiêu Trần nói một đau cắt bàn tay của mình, máu tươi trào ra ngoài. Một huyết khiên to lớn đứng ở trước mặt, Tiêu Trần lôi kéo Mạc Ly ngơ ngác, điên cuồng vọt tới trước. Nhìn Tiêu Trần sông tới, trong ánh mắt buồn nôn của nhện lớn, tràn đầy chăm chọc. Phục phục phục. Chân của nhện lớn nhẹ nhàng giật giật, lông tơ mịn trên đùi của nó, đột nhiên bay ra.